Ước gì được trở về tuổi thơ. Ngày mưa gió, ngồi nhớ lại tuổi nhỏ. Chị gái đã theo chồng bỏ cuộc chơi, để lại bao công việc nhà cho đứa em gái bé bỏng mới tí tuổi. Lại không bị anh trai suốt ngày dù dỗ, bắt nạt, bắt rửa bát, nhờ quét nhà để anh đi chơi. Ở quê tôi, những đứa trẻ học lớp 2, lớp 3 sáng đến trường, chiều về đã phải đi chăn bò, mà làm đủ thứ việc nhà rồi. Cứ đầu giờ chiều, khi cây nắng đang chang tràn chan oi ả nhất, là cả đoàn trẻ con lít nhít từ sáu đến mười lăm tuổi hò nhau đuổi bò lên chân núi. dưới chân núi là cánh đồng lúa, nên đứa nào sợ sẩy mãi chơi để bò chạy xuống ruộng ăn lúa bị bảo vệ bắt được, về sẽ bị bố mẹ đánh cho no đòn. Khi ấy vì còn nhỏ quá, mà giữa bãi cỏ mênh mông với hàng trăm con bò mẹ bò con. Cả trâu cả ngé Thì việc đang mãi chơi mà ngó lên Tìm thấy đúng mặt con bò nhà mình Để yên tâm chơi tiếp cũng là cả một vấn đề không hề nhỏ Nên chuyện bị đánh đòn Đối với bọn trẻ con ở quê như tôi Là cơm bữa Nhưng tầm chiều đến Những con bò của chúng tôi sẽ ăn cỏ dần Và leo lên những sườn núi Lũ trẻ bọn tôi bắt đầu Cuộc hành trình chinh phục đỉnh cao Ngày ấy vui lắm khỏe lắm Leo núi thần thoát vừa đi vừa hái quả sim quả mua chín ăn rất ngon lành mà ăn quả ấy thì cả mồm miệng răng môi đứa nào đứa nấy đều đen lấp lánh thời ấy núi còn chưa ai trồng cây đâu trên núi chỉ bạc ngàn các cây cỏ dại không khí thoáng đẳng mát mẻ trong lành vô cùng lớn một chút chúng tôi phải vừa chăn bò vừa cắt rễ về cho mẹ làm chổi đứa thì hái cây nhân trần cho cả nhà uống nước đứa thì cắt đầy bị cây về phơi lên làm củi nấu bọn tôi cứ thế hăng say vừa làm vừa bức quả dại ngọn cây mâm xôi lá chua ăn khi khác thì xuống khe núi tìm vùng nước trong để uống giữa cái nắng chói chang của mùa hè nhưng chả đứa nào vì thế mà bị đau bụng hay cảm nắng cả lâu gái trai bọn tôi da vẫn không hề rám nắng vẫn trắng trẻo hồng hào dù lúc nào cùng lấm lem đất cát cứ thế Cả đoàn trẻ con và đàn bò cũng leo dần lên đỉnh núi. Khi đó trời cũng đã ngã nắng. Trên đỉnh thì mặt trời cũng lâu lặng hơn. Thế nên khi ngã nắng, chúng tôi bắt đầu đổi bò men theo đường mòn về nhà. Nhiều khi đến lưng chừng là nhá nhem tối. Đường đi chỉ nhìn thấy đứa đi trước và lối mòn trằn trắng nhấp nhô phía trước. Bước thấp, bước cao. Nhiều khi ngã sấp, ngã ngửa trầy da, tím thịt, nhưng vẫn cười giòn tán. rồi có những khi tôi để lạc mất bò về nhà bố mẹ anh chị sẽ chạy toán loạn khắp nơi đi tìm nhớ có lần bố mẹ tôi phải chạy đi hỏi khắp các làng lân cận tận hai ngày vẫn không tìm thấy bò cuối cùng được người ta mách phải leo tận hai quả đồi sang tận xã khác để xin được bò vì nó chạy xuống thung lũng phá ngôi nhà người ta trồng nên bị họ bắt về lần ấy bố giận lắm cốt và mông hai roi đầu điếng, Con phạt không cho ăn cơm Là mẹ vì thương con nên cũng nhìn không ăn Nhưng tối đến mẹ lại dọn cơm xuống bếp cho tôi ăn Rồi ngồi cạnh dặn dò, thù thủy. Bữa cơm ăn vội, vừa sợ bố Mà vì đói quá nên vẫn rất là ngon Ngày ấy, tôi còn nhớ mẹ giao cho chị em tôi Một đám ruộng nho nhỏ gần nhà Mẹ bảo là của các con Nếu chăm sóc tốt, sau mẹ bán lúa đi Sẽ cho tiền may bộ quần áo thật đẹp Khi ấy tôi cũng bước vào lớp 6 rồi. Em tôi thì mới học lớp 3 thôi, chả biết nó còn nhớ không nữa. Chúng tôi cây lúa, sau đó mỗi ngày đi chăn bò, sẽ tranh thủ cắt cây xanh, về băm ra rồi vải ra đám ruộng bé bé ấy. Thậm chí còn hốt cả phân bò, rồi nhờ mẹ đem ra bón ruộng. Mỗi ngày cứ nhìn thấy cây lúa xanh tươi, khỏe mạnh hơn đám bên cạnh là chị em tôi vui lắm. Chăm sóc rất nhiệt tình mà không biết công mình thì ít. Công bố mẹ thì nhiều Khi ấy tôi cũng không hiểu được Là dù mình không chăm sóc đám ruộng Thì Tết đến Bố mẹ vẫn mua sắm quần áo giày dép Đều đều cho chị em tôi Sợ nhất là mỗi ngày Bị mẹ lôi đi tát nước Người thì bé Mà phải cùng người lớn kéo gầu nước Từ dưới mương lên đám ruộng cao Mỗi ngày một lần tát nước như thế Kéo vẹo cả hông Phòng rột hết cả tay Mà ruộng vẫn chưa ngập nước Nên công việc này Anh trai tôi vẫn hay đảm nhận cùng mẹ phần nhiều. ruộng khi đó, cá tôm nhiều lắm. Mùa nắng tháng 6 nước cạn. Chỉ cần ra đồng, ra mường tát cá hoặc vớt cá bị cạn nước thì nhà nào nhà nấy ăn cá mệt nghỉ luôn. ruộng khi đó, đĩa cũng nhiều. Mỗi lần đi cây lúa, các chị các mẹ còn phải cầm theo đùm vôi để bôi quanh chân cho con đĩa đỡ bu lại cắn. Tôi mắc bệnh sợ quá mức. Thấy đĩa đến là hét lên. Chạy tán loạn lên bờ ngồi. Và phải rất lâu, rất lâu Mới dám thò chân trở lại Hơn nữa Tôi cũng là đứa con hay ốm yếu Hay mẹ nheo nhất nhà Nên thường thì việc làm đồng Bố mẹ cũng ít cho tôi tham gia hơn Nhớ những ngày tháng 7, tháng 8 mưa bão Cả nhà ngồi trong nhà Nghe gió rít từng cơn Bố mẹ cũng không đi chợ Nhà nuôi nhiều gà Chỉ đợi có khách đến Hoặc những ngày mưa gió là bố sẽ thực Bố mẹ nấu nướng chị em trùm chăn nằm chơi trên giường đến bữa sẽ là món thịt gà kho lá chanh thơm nứt mũi là món rau muống nấu mẹ trong muống nộm vừng lạc mẹ đội mưa hái ngay ngoài ruộng gần nhà là món muối vừng muối lạc có hôm thì qua nhà hàng xóm họ đi vật được mẹ cá lương trạch về bố mẹ sẽ trổ tài nấu nướng mẹ rán cá rô đồng giòn rụm hoặc kho khế thật ngon bố sẽ đào một cây chuối non Ôm món lương cùng cụ chuối Hoặc làm cá chạch tráng vàng kho tiêu Những món ăn dân dã ngày mưa bão mà vào cơm lắm Đánh bay cả nồi cơm năm ống gạo cũng nên Ngày ấy chúng tôi rất hiếm được xem tivi Mà có được xem cũng chả có trò gì hay phim gì hay cả Ngoài đời đến khung giờ 5 giờ chiều xem Tô Ngộ Không Hay phim hoạt hình thủy Thủ Mặt Trăng Cả tôi thơ chắc chỉ có mỗi hai bộ phim ấy Mà không phải nhà nào cũng có tivi đâu. Khi tôi học lớp 4 năm gì đó, làng tôi mới bắt đầu có điện. Khoảng một năm sau gì đó, bố tôi mua cái tivi đèn trắng đầu tiên của xóm. Khi ấy, hàng xóm quanh nhà đến xem tivi. Mỗi buổi tối, nhà tôi chật cứng người xem. Xem cái gì cũng háo hức, bàn luận, tranh cãi rất hăng say. Đồ chơi vẫn là đất cát, là lá, là cành cây, là mò câu, là cảnh bèo trôi dạt. đồ ăn vặt là sung, là khế, là ổi, là táo, là ngô, khoai, sắn. Ngày ấy học hết lớp 9, có người tán tỉnh rồi vẫn hàng ngày theo sau đích con bò lên núi, vẫn hò hét nhảy ô, vẫn ra đồng cắt cỏ, hái rau dại để ăn. Giờ thì ở quê tôi, các ngọn đồi núi đã được khai thác trồng trừng, cây cối um tùm rồi. Chả đứa trẻ con nào còn dám cho bò lên đó nữa. Đấy người lớn đi còn sợ lạc nữa là. Với cả giờ quê tôi làm nông nghiệp Cũng không dùng nhiều sức người sức kéo Mà gần như thay bằng máy móc cả rồi Nên cũng không còn các đám trẻ Đi chăn bò như trước Trẻ con giờ chỉ ăn học thôi Thú vui cũng chỉ quanh quẩn bên cái tivi Ipad hoặc điện thoại Như người lớn Tuổi thơ của các bé nhà tôi Bây giờ khác với thời chúng tôi nhiều quá Khoảng cách chỉ hơn 20 năm giữa hai thế hệ Mà tưởng chừng như xa xôi lắm Từ dưng lại thấy cay cay sống mũi ước gì ai cho tôi một vé trở về tuổi thơ. Nếu yêu thích Club Radio các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website clubradio.vn, đăng nhập vào ủy bài hoặc gửi tới địa chỉ email clubradioa+vietnamplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube của Radio.